sự vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc trực phát trên kênh sắm truyện ma trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cổ Nguyệt ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ trở lại với một câu chuyện bà kiếp luân hồi sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi và bà con trong nghe truyện thì cũng tiện thể ghé ngang dở hàng thì có đính kèm trong phần mô tả video và đường link thì cũng có nằm ở phía bên trái của màn hình của chúng ta và chúng ta hãy vào đó xem hôm nay chúng ta cần mua sắm những gì để ủng hộ cho kênh nha cảm ơn bà con mình ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện xin rồi bà cả sinh rồi là con gái Tiếng của bà Nga vang lên Vọng ra từ căn phòng Còn được mùi dầu xanh Bên trong ngôi dinh thự nhà họ Lý Bà Mụ Làng bước tới Nhìn vào đứa bé đang khóc ré lên từng chập Rồi căng dặn Ờ Bà cả yếu lắm đó Cho nên chưa có sức cho em bé bú đâu Chắc phải nói với ông đi kiếm vô nuôi đi Bà Nga gật đầu lia lịa Vội vàng bế tiểu thư đi ra ngoài Ông cả Lý vừa nhìn thấy đứa trẻ Thì vô cùng phấn khích Lập tức lao tới hỏi Là trai hay là gái? Bà Nga mỉm cười Vui mừng trả lời Dạ thưa ông là con cái Khuôn mặt của ông cả Đột nhiên tối sầm Ông thở hát ra một hơi Ngó sang chỗ khác Dường như có một chút thất vọng Bà Nga biết Là do ông cả Còn chưa có thằng con trai nào nói giỏi ấy thế cho nên mới trông cậy vào lần sinh nở này của bà Tư Nhưng lại khiến cho ông thất vọng rồi Bà Nga bước tới Trao tiểu thư cho ông cả Đoạn lựa lời nói trấn an Dạ bà Mụ Làng có nói Ờ, dạ con của bà Tư có dấu hiệu xoay chuyển Nếu như mà sinh lần tiếp theo đó Thì chắc chắn là con trai đó ông Ông cả nghe vậy thì khuôn mặt bắt đầu giãn ra đôi chút Miễn Cưỡng nhận lấy đứa con gái nhìn ngắm Rồi đột nhiên mỉm cười bởi sự đáng yêu của nó. Ông nghĩ thôi thì cứ cố gắng cày bừa thêm một thời gian nữa. Chắc chắn có thằng con trai để nói giỏi rồi. Cho nên đứa con gái này cũng coi như là một điều may mắn. Ông khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của con rồi cất giọng cưng chiều. <cười> con gái của ta thật là vô cùng đáng yêu và xinh đẹp đó. <cười> Bà Nga cũng mừng lắm. Vội nói với ông cả à, Dạ thưa ông Bà mộ dạng là phải đi kiếm vú nuôi Cho cô bú Chứ bà tư hiện giờ còn yếu lắm Ông cả gợt đầu Đoạn quay ra sau Hất hàm nói với thằng Bính gia đình Mày mau đi vào làng Tìm vú nuôi về đây cho tao Nhớ là phải tìm một người sạch sẽ đàng hoàng đó Biết chưa Thằng Bính gật đầu chăm chấp, Vội vã chạy đi Sáng hôm sau Nó dắt về một cô gái trẻ Trong bộ đồ bà ba màu nâu sậm Bính thưa Dạ thưa ông Đây là cô Mai con của cổ vừa mới bị chết non Cho nên con mới kêu cổ về đây Để làm dúng nuôi cho cô đó Ông cả nhìn chầm chầm Mai Đó là một cô gái Có gương mặt vô cùng thanh tú Mặc dù nghèo Quần áo có hơi cũ Nhưng lại sạch sẽ Ông cả lại ngó vào đôi gò bồng đào của Mai Đoạn gật đầu hài lòng Hỏi, mày bao nhiêu tuổi rồi? Có dương bận gia đình gì không? Mày cúi đầu lễ phép trả lời. Dạ, con 19 tuổi. Con còn cha má ở nhà với mấy đứa em. Chồng con thì từ khi con của con chết, cũng bỏ con đi rồi thưa ông. Ừ, 19 tuổi. Mà đã chịu cảnh quá rồi sao? Thôi không sao. Mày cứ ở lại đây chăm sóc cho cô chú đáo đi. Tiền bạc. Ta sẽ trả công hậu hĩnh để mà lo cho gia đình. Mai dập đầu cảm ơn ông cả rối rít. Ông cả khoát tay, hất hàm kêu bà Nga ra, căng dặn. Bà lấy mấy bộ quần áo mới cho nó đi, rồi dắt nó đi tắm rửa sạch sẽ. Kể từ nay, nó sẽ làm vú nuôi có trách nhiệm chăm sóc cho cô chủ. Bà Nga cúi đầu dạ lớn một tiếng, rồi quay qua, dắt Mai đi xuống dưới nhà sau. Thế là bắt đầu kể từ hôm đó, Mai trở thành vú nuôi, chỉ chuyên có công việc là bồng bế chăm sóc cho cô tiểu thư nhà họ Lý danh giá bậc nhất trong vùng. Ông cả có bốn người vợ, nhưng không hiểu sao lại sinh ra toàn con gái. Nghĩ chắc do thời thế chưa tới lúc được trời thương, cho nên ông không vội. Cho tới khi thời gian dần thấm thoát trôi qua, mà cả ba bà cũng đều chỉ cho ra một bầy vịt trời thì ông Cả mới quyết định cưới thêm bà Tư. Nhưng lần sinh nở thứ nhất này của bà Tư không phải là con trai, lại khiến cho ông Cả càng thêm phần bất lực. May sau nghe bà Mụ Lạng nói, nếu lần thứ hai bà Tư có hỷ thì chắc chắn sẽ sinh con trai. Vì vậy cho nên ông Cả có thêm niềm hy vọng, coi cô tiểu thư nhỏ này giống như một thiên thần may mắn. Bà Tư ngồi nhìn Mai cho con gái mình bú, Rồi cái mỉm cười, nhẹ giọng mà nói <cười> Công nhận em khéo thật Con nhỏ bụ bẩm ngoan hẳn ra Không có khóc đêm Mai gật đầu khẽ dạ Dạ thưa bà Do cô chủ ngoan đó Chứ hồi trước con của con À mà thôi Bà tư cũng có nghe qua Về hoàn cảnh của Mai Bà lấy làm thương cảm Nhẹ giọng an ủi Thôi chuyện qua rồi, coi như cái số nó không may mắn đi. Em với nó không có duyên ở kiếp này, thì để kiếp sau vậy? Mai cười gượng, cậu nói bần quơ. Biết kiếp sau có còn gặp lại nữa không bà? <cười> có chứ em, nếu đã có duyên với nhau, được trở thành mẹ con một lần, thì kiếp sau vẫn còn cơ hội. Luân hồi là một dòng lập mà, em cứ tin như vậy đi. Mai khẽ gật đầu, mặc dù cô chẳng bao giờ tin vào những điều huyền hoặc ấy. Ông cả đặt tên cho đứa trẻ là Giáng Hương, cũng vô cùng thương mến vì ông đang đặt hết niềm hy vọng vào lần sinh nở tiếp theo của bà Tư. Bà bà thì có vẻ ghét ra mặt, bà nhiều lần bóng gió xa gần. Ôi nhìn cái bộ giáng như vậy, làm gì đẻ được con trai cho cái nhà này, chỉ toàn vẽ chuyện là giỏi. Bà hai nghe vậy cũng phụ họa Em ba nói đúng đó Biết đâu gì muốn được ông cân chiều Cho nên thông đồng với bà mụ Dẽ chuyện Bà cả nghe vậy Liền lên tiếng chấn chỉnh Nè Hai người không thể nào lành miệng chút xíu được sao Bộ muốn cái nhà này Không có người nói giỏi thật hả ha? Bà hai với bà ba thừa biết Bà cả vốn có bản tính hiền lương Cho nên thôi cũng im lặng Nhưng trong lòng vẫn còn ghen ăn tức ở Cứ hệ gặp mặt bà Tư Là nói xiên nói xỏ đủ điều Bà Tư thì vốn chẳng để tâm họ lâu rồi Bởi vì tính của bà Cũng không ưa hơn thua Chỉ biết sống tốt với vị trí của mình hiện tại là được Mọi thứ cứ vậy diễn ra theo thời gian Cho tới khi Gián Hương vừa tròn 3 tuổi Thì nhà họ Lý Lại xảy ra những sự việc quái lạ Có hôm bà ngà đang loay hoay Ở dưới bếp để dọn dẹp thì bỗng giật mình vì nghe loán thoáng, có tiếng của con nít cười đùa văn vẳng bên tai. Bà giật mình quay phát lại, nhìn thấy gián hương đang bò xóm ở dưới nền đất, mặt mày lắm lem bụng đất, với nụ cười còn đang tỏ ra vô cùng hớn hở. Bà Nga thất kinh hồng vía, vội vàng chạy tới, bế lấy tiểu thư trên tay, rửa cất giọng hỏi, Trời đất ơi cô chủ, sao cô lại xuống đây vào giữa đêm như vậy? Giáng hương lúc này đã biết bập bẹ Nó ngồ nghề chỉ tay xuống dưới đất trả lời <cười> Tạng, tạng kia Bà ngà theo phản xạ nhìn xuống đất Nhưng chẳng thấy ai Còn chưa kịp nói thêm câu nào Mày đã hất hải chạy xuống Cô hốt hoảng lao tới ông lấy giáng hương mà nói Trời đất ơi, sao cô chủ lại bỏ xuống đây Làm hết cả hồn à Tao cũng đâu có biết đâu Tao đàn lao dọn dàng chén Thì nghe thấy có tiếng của cô chủ nói cười đó Quay lại Tao nhìn một cái tao còn giật mình đây nè mày bế gián hương trên tay Cô nhẹ thở vào Rồi quay sang nói với bà Nga Cô Nga Chuyện này cô thương con Cô được có nói lại với ông cả với bà Tư có được không Nếu không á, chắc con bị no đòn đó Bà Nga khẽ gật đầu Rồi bảo Được rồi Thôi mày đưa cô chủ lên nhà cho cô ngủ đi. Nhớ trông chân cho cẩn thận đó. Tuổi này hay thất đêm với nghịch ngọm lắm. Ông bà mà hay được là không có yên đâu. Mai gật đầu lia lia. Vội vàng bé lấy gián hương. Rồi đi trở lên nhà. Nhưng con bé vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau. Nó đưa ngón tay nhỏ xíu. Chỉ rõ xuống nền đất. Miệng không ngừng cười hình hệt. Giống như đang chơi đùa với một người nào đó. Bà Nga bất giác khẽ trùng mình. Vô thức ngó nhìn xuống dưới đất nhưng chẳng thấy gì. Rồi bà lại lẩm bẩm tự nói. Quái lạ chứ, bạn nào? Nhưng mà rõ ràng khi nãy mình nghe thấy có tiếng cười khúc khích. Chắc đâu phải cô chủ. Một cơn gió lạnh lúc này bất chợt nổi lên, luồn vào trong từng thớ thịt của bà nhà làm cho bà khẽ run rẩy rồi tự nhiên trong lòng cảm thấy sợ. Thế là bỏ ngàn không làm việc nữa, nhanh chóng vô trong gian phòng tập thể để ngủ cùng với mấy đứa đầy tớ khác. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã treo tuốt ở trên mái nhà, nhưng gián hương vẫn còn chưa dậy. Bà Tư khẽ nhíu mày, thắc mắc hỏi mày. Nhưng mày đâu có dám nói ra cái chuyện lúc tối, cô đành phải ấp úng trả lời. Dạ thưa bà, chắc là do trời lạnh cho nên cô chủ ngủ hơi sâu đó. Bà Tư gật gù, ngồi trên giường của con gái một lúc, mới đi ra ghế uống trà, thông thả nói với Mai. Con nhỏ nó quen hơi của em hơn chị, cho nên thôi cứ để cho nó ngủ với em thêm vài năm đi. Em không dướng bận gia đình, thì cứ ở lại đây giúp chị, chị trả công em không có thiệt đâu. Mai cúi đầu đáp. Dạ thưa bà con biết rồi, con chăm sóc cô chủ cũng thấy mến tay mến chân, giờ mà xa cổ đó. Chắc con cũng không có chịu được Bà Tư mỉm cười đông hậu Móc trong túi áo ra mấy đồng tiền Đưa cho Mai rồi căng dặn Lát nữa nó dậy đó Em cho nó ăn uống xong Rồi dắt nó đi chơi lòng vòng nha Nay chị với ông đi chùa Chắc chiều mới về đó Mai lại gật đầu Cô nhận lấy tiền thưởng Giống như một thói quen Đã có từ 3 năm nay Khi chăm sóc cho Giáng Hương Không sai sót bất cứ điều gì Tối đêm đó, Mai đang bận loay hoay Dũ mùng đuổi mũi Chỉ được một lúc Nhưng khi quay lại Thì Gián Hương không biết đã bỏ đi đâu mất dạng Làm cho cô vô cùng hốt hoảng Mai chạy thật nhanh ra ngoài Nhưng không dám gọi lớn Vì sợ lầm kinh động tới mọi người Cô ngó giáo giác hết xung quanh tìm kiếm Nhưng chẳng nhìn thấy con bé Gián Hương ở đâu cả Khuôn mặt của Mai bắt đầu chuyển sang xanh Cô lại chạy đi thêm một vòng ra thấy khoảng sân ngoài, thì chợt nghe thấy có tiếng cười hăng hắc của trẻ con vang lên. Mày vô cùng mừng rỡ, nhưng chỉ dám gọi khẽ. Cô chủ ơi, cô đang ở đâu vậy? Tiếng cười lại tiếp tục vang lên, nhưng lẫn trong đó hình như còn có thêm giọng cười của một đứa trẻ khác. Mày đứng lại định hình nghe ngóng, được một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thì tá hỏa nhận ra. Giáng Hương đang ở trên ngọn cây xoài. Mai thức kinh hồn vía, không suy nghĩ nhiều, lập tức trèo lên cây để đỡ lấy con bé xuống. Cô ôm ghi Giáng Hương vào lòng mà hỏi Trời ơi cô chủ, sao cô lại leo lên đó chứ? Nhưng Giáng Hương đâu có biết nói chuyện rành rẽ. Nó chỉ có thể bập bẹ được vài từ mà chỉ lên trên ngọn cây. À, bạn, bạn kìa. Mai vô thức nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì, ngoài mấy nhánh cây vẫn còn đang rung lắc. Mai không bận tâm nữa, cô nhanh chóng bế theo con bé đi vào trong phòng, dỗ dành cho nó ngủ. Tới khi mệt quá, Mai nằm xuống giường rồi suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, bởi cũng cảm thấy rất lạ. Mai không hiểu vì sao Giáng Hương lại có thể tự trèo được lên trên một cái nhánh cây cao như thế mày chợt nhớ tới những câu từ ngô nghê của con bé, rồi thoáng nhíu mày, tự nghĩ trong đầu không lẽ là có ma? Cô chủ bị ma dẫn hả? Trời đất ơi! mày vô thức ngó nhìn qua khuôn mặt đang còn say ngủ của giáng hương, cô thấy ở trên môi của con bé vẫn còn thắp thoáng một nụ cười ẩn hiện, thì tự nhiên cũng cảm thấy rụng mình. Thế làm mày thức luôn nguyên cả đêm. Vì sợ Cứ nằm ở bên cạnh Chóc chóc Lại ngó qua xem chừng Mấy ngày hôm sau Ở trong dinh thự nhà họ Lý Bỗng xảy ra chuyện lớn Đứa con gái nhỏ của bà hai Không hiểu vì sao Lại chết một cách đầy bí ẩn Xác được tìm thấy Ở dưới cái giếng nước Phía sau vườn Bà hai ngồi kế bên thi thể của con gái Mà gào khóc như mưa Bà liên tục kêu rống lên Bằng những âm thanh đau đớn Đến tận cùng Bà cả trông thấy cảnh tình như vậy Thì cũng cảm thấy thương tâm Bà bước tới ngồi xuống bên cạnh bà hai Nhẹ nhàng ăn ủi Em bình tĩnh đi em hai Bây giờ phải lo tàn sự cho con trước đã Chú em để nó nằm lạnh lẽo như vậy Sao mà đành Mọi người ai nấy Cũng đều không dám nhìn vào Vì cái xác lúc này Trông thật vô cùng kinh dị Thịt da bị ngâm lâu dưới nước Đã bắt đầu bong tróc hai đôi mắt lồi ra ngoài, thân người trương phình thối rửa. Ông cả thở hắt ra. Mặc dù là con ruột, nhưng ông cũng không làm đau lòng lắm, bởi vốn ông không hề ưa thích con gái, mà chỉ luôn mong có con trai để nói giỏi tông đường. Ông lạnh lùng sai mấy thằng gia đình hiên xác của con gái, đem đi ra sau vườn nhà để chôn cất. Tất nhiên là vẫn mộ yên mã đẹp đàng hoàng, chỉ có điều. Ông không cho làm lễ phát tan vì sợ phận xui sẽ đeo bám lấy cả gia đình. Bà hai thì sau mấy ngày đã trấn tỉnh, cứ nàng nặc đòi ông cả phải điều tra cho ra chân tướng về cái chết của con. Ông cả cũng làm, nhưng không mấy tận tâm, chỉ phán qua loa Chắc là nó bị trượt chân, tự té xuống giếng, chứ làm gì có ai đủ lá gan mà vào đây để giết chết con của ông cả lý này chứ. Bà hai nghe chồng nói nên tự ngẫm lại thì cũng thấy đúng. Mặc dù vô cùng đau lòng nhưng bà vẫn chấp nhận được sự thật. ấy vậy mà thêm mấy ngày sau thì tới lượt đứa con gái lớn của bà lại bị tai nạn té từ trên cây xoài xuống đất. Máu miệng học ra nằm chết tươi tại chỗ. Bà hai lúc này như muốn hóa điên vì chỉ cách có mấy ngày tới tận hai đứa con của mình đều cùng bị chết một cách vô cùng thê thảm. Ông cả lại phán đó là tai nạn, dù vốn biết bản tính của đứa con gái này rất thích ăn xoài. Nhưng những tưởng đầu rằng đó chỉ là tai nạn thật, cho tới khi mấy đứa con gái của nhà họ Lý đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Tới đứa cuối cùng là con gái út của bà ba. Vì bà cả vốn không hề có con, từ trước tới giờ, sự việc mới bắt đầu được đem ra nghi vấn. Bà ba ngồi gục ở bên cạnh cái xác của con bị chết. Trong tình trạng treo cổ Miệng luôn gào khóc Bằng những lời lẽ vô cùng thống thiết Ông cả cũng đứng đó nhìn Lúc này cảm thấy xót thương Nhưng chẳng biết làm gì Ngoài việc tra khảo hết tất cả đám gia đình trong nhà Nhưng ai cũng lắc đầu Nói rằng mình không biết gì cả Khi mọi thứ đang rối ren ổ dột Thì đột nhiên Còn bé gián hương từ bên ngoài lững thưởng bước vào Nó nhảy bầm bọt với nền gạch đá ông rồi chỉ tay vào cái xác của chị gái, bật cười lên khanh khách. vừa cười, nó vừa mở miệng ra, nói rất tròn vành rõ chữ. chết rồi, ha, chết rồi. bà ba nghe vậy, ngay lập tức nước mắt lên nhìn con bé đầm đầm. bà giận run người mà quát, cái con mất dạy này. bà từ giật thót mình, vội vàng xà xuống, bé lấy con gái, nghiêm ngặt mắng. Hương, sao con nói như thế chứ Rồi bà lại nhìn quanh quất Để tìm Mai Cô cũng vừa kịp thời chạy ra Để bế lấy con bé gián Hương Rối rít mà nói Dạ thưa bà Con đang quấy cháu định đúc cho cô chủ ăn Thì quay lại đã không thấy cô chủ đâu Con đuổi theo không kịp bảo bé nói vô trong phòng đi Trong nhà đang có chuyện Đừng có để nó ra đây Mai gật đầu vân dạ Rồi nhanh chóng Bé lấy con bé Gián Hương, lùi trở lại phòng. Và chắc có lẽ là ở trong nhà đang xảy ra chuyện lớn, cho nên không ai thèm để ý tới Gián Hương nữa. Nhưng chỉ có một đôi mắt nghi ngờ, đang dõi nhìn theo nó. Khuôn mặt tối sầm, còn đang hiện ra một nét gì đó mơ hồ, không đoán được. Tàn sự diễn ra chóng vánh, rồi cũng dần ổn thỏa. Trong ngôi dinh thự nhà họ Lý, ngập tràn một màu tan tóc ảm đạm với những mảnh vải trắng gian đầy khắp trên các cánh cửa để thay cho lời cáo phó tới những vị khách nếu lỡ chẳng may có việc gì đó ghé qua. Đêm đó, Giang Hương lại lén đi ra ngoài chỗ gốc cây xoài khi mày đang ngủ say. Nó chỉ là một đứa trẻ vừa mới lên ba, nhưng không hiểu sao lại có thể leo lên thoang thoát trên nhánh cây xoài rồi bắt đầu cười nói một mình. Bà Hai đứng nép ở đằng sau cây cột nhà, nhìn ra, Với vẻ mặt vô cùng kinh sợ Đoạn bà quay sang nhìn ông cả Cũng đang có mặt mà thì thầm nói Ông thấy gì chưa Tôi nói có sai đâu Tôi bắt gặp nó mấy lần như vậy rồi đó Nó mới có 3 tuổi thôi Tại sao lại có thể leo lên cây Rồi còn cười nói như đang đùa giỡn với ai đó chứ Ông cả lúc này mặt mày cũng tái mét Vì buổi chiều nay Bà hai có ngõ lời Kêu ông sang ngủ cùng để bàn tính chuyện gì đó Rồi đợi tới nửa đêm, bà đánh thức ông dậy, lôi ông ra ngoài để ông tận mắt chứng kiến chuyện của dáng hương. Ông cả tráng vã mồ hôi hột, vừa nhìn ra ngoài, vừa khẽ trả lời bà hai. Đúng là chuyện quang đường mà, nó không phải là con tôi. Đó là chuyện dĩ nhiên, một đứa trẻ bình thường thì không thể nào làm cái chuyện đó. Ông cả nuốt đứt miếng xuống dưới cổ cái ực, rồi lắp bắp mà nói. Vậy nó là ai? Là ma Câu trả lời của bà hai Như một lưỡi dao đầm thấu vào Trong trí não của ông cả mạo vai lấy nỗi kinh sợ của ông Trong lúc này Ông tiếp tục hỏi Là ma sao? Vậy thì nên làm gì với nó? Bà hai không vội trả lời nếu lấy tay chồng Đi trở vô trong phòng Đóng kín cửa lại Bà ấn ông ngồi xuống giường Rồi bắt đầu nói Tôi nghĩ Chuyện quỷ sự ở trong nhà này Là do nó làm ra đó Ông cả không hiểu Gương mặt vẫn còn hàng lên nét sợ hãi Ông hỏi Ý bà là sao Quỷ sự trong nhà này là sao Tức là những cái chết bí ẩn Của mấy đứa con ông đó Tôi nghi ngờ là do con gián hương nó hại Bà điên hả Nó mới có 3 tuổi Thì làm cái gì chẳng lẽ nó đủ sức lôi con qua xuống giếng sao rồi bắt con thủy lên cây xoài bây con quỳnh treo cổ lên hay sao bà hai giọng vẫn bình tĩnh trả lời ông quên ông vừa nhìn thấy cái gì hả có đứa trẻ nào mới có 3 tuổi nửa đêm ra treo cây nó không phải là người á, thì những chuyện kia há lại chẳng quá bình thường đối với nó sao cái đêm hôm sau con qua té xuống giếng tôi có ra ngoài đến thắp nhang cho nó Thì vô tình nhìn thấy con Hương Cũng đang ở ngoài đó Nó còn cười nói Chỉ tài xuống giếng nữa Ông cả thoáng im lặng Suy nghĩ một hồi Rồi cũng khẽ gợt gù Ông nói Ồ cũng đúng đó Vậy bây giờ phải làm sao Giết nó Vì để nó lại Sẽ gây nguy hiểm cho cả cái nhà này Ông phải diệt trừ hậu quả Ông cả im lặng vì dù sao Giáng Hương cũng là một đứa con gái mà ông hết mực thương yêu. Bởi nó đã đem may mắn giúp ông chuẩn bị có thêm một thằng con trai để nối dõi tông đường. Bà hai thấy chồng còn lưỡng lự liền ngồi xuống bên cạnh mà nói. Ông quyết định sáng suốt lên phải cứu rỗi cái nhà họ lý này không được mềm lòng dao động. Nó là ma quỷ chứ nào có phải là con ông đâu mà còn suy nghĩ. Ông cả tiếp tục ngồi im một lúc rồi buộc thở hát ra một hơi. Đoạn gật đầu trả lời được rồi. Vậy chuyện này bà tự lo liệu đi. Nhưng mà phải làm trong bí mật. Tránh để cho Mỹ Hạnh biết. Chứ nếu không cô lại làm rùm bèn lên thì rắc rối đó. Bà hai hiểu ý của ông cả là muốn bà ra tay để lo giải quyết chuyện này không để cho bà tư biết tránh đi phiền phức. Thế là đêm hôm sau Bà hai nhưng lúc mai đã ngủ say Lệnh cho một thằng gia đình Lẻn vào trong bịch miệng gián hương Lôi đi Và cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay Con bé lại không chạy ra ngoài chơi giống như mọi khi Bà hai hất hàm Ra chỉ thị cho thằng gia đình Lôi gián hương đi ra ngoài cái giếng nước Ở phía sau vườn nhà Con bé lúc này đã tỉnh Nó cố gắng giảy dụa Nhưng không thành Miệng muốn la lên Nhưng bị thằng gia đình bóp chặt cứng ngắt Bà hai lúc này Lạnh lùng mà nói Quăng nó xuống đi Tên gia đình vốn là thân tính của ông cả Nó biết đây là ý của ông Nên không chừng chừ Liền gật đầu làm theo Đứa trẻ tội nghiệp Ngay lập tức bị ném thẳng xuống giếng sâu Trong một bầu không gian âm u đen tối Quanh quẩn đầu đó Còn vang lên văng vẳng Có những tiếng kêu của loài cú đêm Nghe thật sợ người Dinh thự nhà họ Lý Lại thêm một lần biến loạn Bà từ đau đớn ngồi gục bên cạnh xác của con gái mà gào khóc tới mức bị ngất liệm đi đến mấy lần. Bà cả vốn bình thường cũng rất yêu thương gián hương cho nên nhìn thấy cảnh con bé bây giờ chỉ còn là cái xác đang nằm trắng nhật ở trên nền đất lạnh thì cũng không thể nào chịu nổi quay đi mà sụp sùi. Bà hai, bà ba chỉ đứng ở bên ngoài dẫn dưng bởi họ cũng đã từng bị mất đi dẫn đối con gái thương yêu nên bây giờ mới sinh ra vô cảm. Ông cả lúc này liền thở hắt ra một cái cố gắng tỏ vẻ đau buồn rồi cất giọng nói với bà Tư Thôi mình đừng có quá đau lòng nữa chuyện cũng lỡ rồi có vật giả mãi thế này thì nó cũng đâu có thể nào sống lại. Bà Tư bất chợt đứng phát dậy Quay sang nhìn mày đang đứng co ro Với khuôn mặt vẫn đang vô cùng sợ hãi Mà hét lên Tao giao cho mày trọng trách chăm sóc con tao Hà cớ làm sao Mà bây giờ nó lại bị chết thê thảm như vậy hả Mày nói đi Dạ thưa bà Con không biết Tối hôm qua con dỗ cho cô chủ ngủ xong Thì con cũng ngủ Con có khóa cửa đàng hoàng lại mà Bà Tư không dặn được Lào tới, tôi lấy hai vai của Mai, kéo lên tiếp tục mà hét. Mày ngủ hả? Trong khi con tao xảy ra chuyện như vậy, mà mày vẫn còn ngủ được hay sao? Hả? Bà Tư nói xong, cũng định giơ tay lên, giáng cho Mai một cái bạc tay. Thì ông cả đã kịp thời ngăn cản lại. Ông chụp lấy cánh tay của bà Tư, ghi xuống rồi nghiêm vọng mà nói. Thôi đủ rồi, chuyện cần làm bây giờ là lo chồng cất cho con Hương. Mình nên bình tĩnh lại đi Có chuyện gì giải quyết sau Bà cả cũng bước ra nhìn bà Tư Khuyên can Đúng đó em Tư à Đừng có để con nhỏ nằm đây lạnh lẽo như vậy Tội cho nó Tạm thời Mai đã được cứu Nhưng cô vẫn còn run rẩy, Cứ nhìn chầm chầm vào thi thể của gián hương Bởi vì Mai chưa thể tin được rằng Nó đã chết Nhà họ lý chính thức không còn Một đứa con nào nữa cả Mai cũng bị cho xuống bếp để làm việc thay vì bị đuổi Bởi đã có lời cầu khẩn của bà cả Cho nên bà Tư chịu vị tình mà không còn truy cứu tội của Mai nữa Nhưng bà Tư lại đem sự thắc mắc Về những cái chết của người nhà họ Lý nói với chồng Mình à Mình không muốn điều tra sao Điều tra cái gì Thì về những cái chết liên tiếp xảy ra trong nhà Mình không cảm thấy khó hiểu sao Chẳng lẽ tất cả tụi nó đều cũng bị tai nạn Ông cả biết chứ và cũng từng có ý định đi mời thông phán tới để điều tra. Nhưng sau cái hôm bà hai nói rằng là do chính con gián hương vốn thân là ma quỷ đầu thai để tới gia đình này quấy phá thì ông liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con gái Úc. Ông cả mặc dù rất yêu thương bà Tư nhưng vẫn vô thức gắt lên. Mình muốn tôi điều tra sao nữa? Mọi chuyện đều là do... À mà thôi... Nhà này đâu phải ai muốn làm gì thì làm. Tôi đố đứa nào, dám dỡ trò với lý gia này đó. Bà Tư thoáng giật mình vì tự nhiên bị quát cho nên cũng thôi, không hỏi thêm nữa. Thế là mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Không ai còn thắc mắc tới những cái chết đầy bí ẩn của mấy vị tiểu thư ở trong nhà họ Lý. Cho đến một buổi chiều nọ, bà Nga đang đứng ở ngoài sau nhà để gom mớ quần áo thì bỗng giật mình. Khi trông thấy một cái bóng trắng nhỏ xíu đang ngồi co ro ở trên miệng giếng. Nhưng chỉ mới vừa chớp mắt thì đã không thấy đâu. Bà Nga thoáng nhíu mày. Bởi vì không biết đó là ai. Bà tự lẩm bẩm một mình. Đứa nào vậy không biết nữa. Nhà này giờ này làm gì có trẻ con đâu chứ. Nghĩ mình chắc có lẽ hoa mắt. Cho nên bà Nga cũng không thèm bận tâm. Tiếp tục làm công việc. Nhưng khi bà rút thêm chiếc áo ở trên sào tầm nhìn hiện ra ngoài giếng nước, thì lại trông thấy cái bóng trắng đó. Nó rõ ràng là một đứa trẻ con, với mái tóc rất dài, đèn như gỗ mù. Bà Nga lúc này mới cảm giác rùng mình sợ hãi, vì bà biết chắc chắn nó là một thứ gì đó không phải là con người. Đang trong lúc đứng không vững vì rung sợ, thì đột nhiên có một bàn tay của ai đó từ đằng sau lạnh ngắt, bất ngờ đặt lên vai của bà. Làm cho bà giật nảy mình Đoạn hét lên một tiếng Nhưng khi quay lại Thì là mai Cô cũng bị hoảng hồn Vì tiếng hét của bà Nga Nên ấp úng hỏi Cô bị làm sao vậy Giật cả mình à, Mày mới làm tao giật mình đó Tự dần đứng sau lưng tao im rù vậy <cười> Trời lạnh quá cô Còn tính chỗ cô vô nướng mấy củ khoai Ăn cho đỡ buồn mà Bà Ngà lúc này Mới sợt nhớ ra cái bóng trắng Liền quay lại hóng cổ ra Nhưng không thấy đâu nữa. Bà nhanh chóng gom mớ quần áo rồi kéo Mai đi trở vô nhà. Sau đó nhìn trước ngó sau thì thầm với Mai. Này, mày có tin trên đời này có ma không? Mai bất giác chột dạ. Cô nhìn chầm chầm bà hà hỏi. Ờ, um, mà sao cô lại hỏi vậy? Bà Nga bắt đầu kể lại chuyện khi nãy cho Mai nghe. Cô nghe tới đầu cũng đều sợn hết cả da gà tới đó mày gật gù, đoạn khẽ thì thầm ừ, Cô Ngà nè, có khi nào đó là cô chủ nhỏ không? Bà Ngà thoáng im lặng vì bà cũng nghĩ giống như Mai Nhưng bà lại không nói ra chỉ khẽ gật gù vì trời lúc này cũng đang độ tối nói mấy chuyện ma quỷ vốn không nên Ấy thế nhưng mấy ngày hôm sau thì cả dinh thự nhà họ Lý cũng bắt đầu có tin đồn về việc gián hương xuất hiện trở về Bởi vì có những người làm nhẹ vía cũng đã nhìn thấy được một đứa trẻ mà đêm đêm cứ lượn lờ khắp ngôi nhà to lớn. Tình đồn nhanh chóng đến tay ông cả làm cho ông vô cùng tức giận lập tức cho họp lại tất cả mấy đám gia đình rồi lớn tiếng cảnh cáo họ rằng nếu còn dám đi phao tình đồn thất thiệt thì sẽ bị ăn ngay 100 gậy xong rồi đuổi thẳng. Nhưng ngày hôm sau tới lượt bà ba cũng trông thấy sự lạ. Nửa đêm đang ngủ Thì nghe tiếng cười khúc khích Của trẻ con vang lên bên ngoài cửa sổ Bà ngồi bật dậy Đưa mắt ngó ra nhìn Thì thấy một cái bóng đen nhỏ xíu Đang lướt ngang qua Cái bóng của nó in một vệt dài lên trên cánh cửa Làm cho bà ba bất giác Thoáng nhíu mại Bà tự lẩm bẩm một mình Là ai vậy chứ Thế là bà tóc mền Vội vã đi ra ngoài mở cửa Thì vẫn còn kịp nhìn thấy Có một đứa trẻ đang đi ra hướng sân nhà. Bà bà lại càng thêm khó hiểu, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng bà đoán đứa trẻ này chắc chỉ độ tầm 3 tuổi. Mái tóc của nó rất dài, in đậm màu đen, với cái áo rộng thùng thình trắng tinh, trông cũng có phần hơi quái dị. Bà bà chậm bước đi theo, vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu, khi trông thấy đứa trẻ, cơ dậy lọt cò như kiểu đang vui đùa, nhưng vốn dĩ nó chỉ có một mình. Quái lạ chứ, là con cái nhà ai, đang đêm cũng đi ngon ngang chơi một mình như vậy. Rồi đột nhiên đứa trẻ đó bỗng khựng lại, nó từ từ xoay đầu nhìn về phía của bà ba. Dưới bóng trăng mờ ảo lúc này, bà ba nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ đó được bao phủ chỉ toàn là một màu đen vây kính. Bà càng thức kinh hơn khi nó bỗng nở ra một nụ cười, cái miệng kéo ra hai bên lập lộ ra một khuôn mặt quỷ dị trông vô cùng kinh khiếp. Bà ba muốn á khẩu, quay hàm tự nhiên cứng đờ, mặt mày tái xanh, muốn la lên nhưng không được. Bà đứng chết chân tại chỗ, miệng há hốc, cứ lắp bắp nói cái gì đó nghe không hiểu được. Cho đến khi một thằng gia đình đi tuần qua, nó nhìn thấy bà, hốt hoảng chạy lại mà hỏi: kì bà ba, sao bà đứng đây? Giờ này khuya rồi mà. À, mà. Có mà đó Gia đình vừa nghe xong Cũng dựng hết cả tóc ghế Nhìn theo ngón tay của bà ba Nhưng nó chẳng thấy gì cả Nó nhẹ thở vào trong một cái Đoạn quay sang ái ngại Nhìn bà ba ngập ngừng hỏi Bà Bà mới ngủ hả? Làm gì có ai đâu Bà ba lúc này nhận ra đứa trẻ kia Thực sự đã biến đi đâu mất Ở bên ngoài chỉ còn là khoảng không gian âm u với mảng bóng tối chập chờn đang ôm lấy mấy bụi hoa lại ẩn hiện. Bà ba dần dần bình ổn lại cảm xúc. Bà biết chắc là mình không hề bị ảo giác, nhưng vẫn không muốn nói thêm gì nữa. Bèn khoát tay nói với thằng gia đình. Ừ, chắc là ta bị mộng du. Thôi, mày lo đi tuần tiếp đi. Nhớ là phải cẩn thận đó. Thằng gia đình gợt đầu vân dạ, rồi cầm theo chiếc đèn lồng, lũi đi về phía cuối dãy hành lang. Bà ba cũng bỏ đi vô trong phòng đóng cửa cài then nhưng không tại nào ngủ được. Bà cứ nằm thao thức suốt đêm với cái mền hoa phủ kín cả người bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại bà nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của đứa trẻ kia hiện ra rõ một một giống như nó đang ở rất gần bà vô cùng ám ảnh. Trong khi bà ba còn chưa dám kể ra chuyện đó với ông cả thì bắt đầu đã tới lượt bà hai. Một buổi chiều muộn Bà hai tự nhiên cảm thấy nóng trong người, cầm theo cây quạt trầm đi ra bên ngoài khoảng sân trước, mà ngồi bên ngọn gió hiu hiu. Bà vừa phe phẩy cây quạt, vừa nói bân quơ một mình. Ây, dạo này thời tiết oi bất khó chịu quá đi, chắc là sắp chuyển mưa rồi đây. Bà hai vừa nói xong, thì đột nhiên nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên, với âm điệu giòn tan, vô cùng lạ lẫm. Bà liền đưa mắt ngó nhìn quanh quất Nhưng chẳng thấy ai Chỉ có một cơn gió lạnh buốt Tự ở trên cao thổi xuống Khiến cho bà hai bất chợt cảm thấy rùng mình Còn chưa kịp định hình được Tiếng cười đó phát ra từ đâu Thì bỗng có một quả xoài Rơi đến bọt lên người của bà Bà hai bật dọc Đưa mắt ngó lên Thì bỗng giật mình Khi trông thấy một đứa trẻ Đang đù đưa vắt vẻo trên nhánh cây xoài già Đứa trẻ trong bộ quần áo trắng tinh trọng thùng thình, mái tóc đen dài loà xòa, bao trùm, che kính cả nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ ra làn da tái xanh, với một con mắt chỉ toàn trồng đen, trông thật vô cùng kinh dị. Bà hai hoảng hồn, vội đứng phát dậy thụt lùi ra phía sau, lấp bắp mà nói. Mày, mày là ai? Đứa trẻ bật cười lên nát nẻ, nó cứ ngồi đó nhìn bà hai, như kiểu đang rất thích thú. Chứ chẳng trả lời Bà hai lúc này cũng ý thức được Cho nên ba chân bốn cẳng Chạy tót trở vô nhà Bà đi ngay vào trong phòng Đóng sầm cửa lại trống tìm cứ đập lên thình thịt liên hồi Vậy mà còn chưa kịp xua tan đi Cái cảm giác sợ hãi Thì bỗng đột nhiên Có tiếng gõ cửa vang lên Làm cho bà giật mình Bà hai vô thức phóng tót lên trên giường Đưa ánh mắt nhìn chầm chầm ra ngoài Chú không dám lên tiếng Cho tới khi có một giọng nói quen thuộc vang lên Em hai à, em ngủ chưa? Mở cửa cho chị đi Bà hai nhận ra là giọng của bà cả Bắt đầu dần trấn tỉnh lại được Nhưng bà vẫn chậm rãi, bỏ chân bước xuống giường Cẩn thận đi ra ngoài mở cửa Bà cả vừa đi vào trong phòng Vừa khẽ nhíu mày nhìn bà hai Thắc mắc hỏi Em làm sao vậy? Sao trong mặt mày tái nhợt vậy? Em không khỏe hả? Bà hai chưa vội trả lời vì bận đóng cửa xong quay lại bước tới kéo lấy tay của bà cả ngồi xuống bàn rồi cất giọng đầy lo lắng. Chị cả à hình như em vừa thấy ma đó. Cái gì mà ma? Em nói thật đó. Vậy là bà hai kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho bà cả nghe còn không quên miêu tả rất chi tiết về những đường nét vô cùng đáng sợ Của đứa trẻ quái dị ấy. Bà cả vẫn im lặng không nói gì. Chỉ thoáng có chút trầm ngâm. Như đang còn bận suy nghĩ. Bà hai vội vàng lên tiếng. Chị cả. Có khi nào là con gián hương không? Ờ. Cũng có thể đó. Thôi chuyện này cứ để đó chị lo liệu cho. Em đừng có suy nghĩ tới nó làm gì. Yên tâm đi. Bà hai nghe vậy. Cũng cảm thấy vững dạ hơn một chút. Nhưng vẫn còn lo lắng. Có khi nào nó muốn về để trả thù em không chị? Bà cả liền xua tay. Không việc gì phải sợ đâu. Dù có là ma thì nó cũng chỉ là một đứa con nít. Có thể làm gì được chúng ta chứ? Bà hai khẽ gực gù, Lúc này cảm thấy bất sợ đi phần nào. Bà đứng lên tiễn bà cả ra ngoài. Còn quên hỏi luôn lý do bà cả sang đây tìm mình để làm gì. Bà cả quay trở về phòng gọi bình thẳng rót ra ly trà thơm lừng mùi hoa lại Rồi bưng lên hớp lấy một ngụm Gương mặt của bà lạnh lùng Như những hạt mưa đêm Lúc này đang thi nhau rớt xuống Ở ngoài trời Sáng hôm sau Một đứa hầu gái theo như thói quen Bê vào trong phòng của bà hai Một chậu nước ấm Để bà dùng rửa mặt Nhưng chỉ sau khi vừa bước vào trong phòng Nó đã hét lên một tiếng thất thanh Trời ơi Bắn người ta Có không? Bà Nga đang bê trà cho bà Tư ngang qua đó Nghe thấy tiếng hét Cũng vội vã chạy vào Rồi đến lượt bà khủy xuống khay trà theo bàn tay rung rẩy của bà Nga Nghiên đổ chảy dài ra lên lán Bởi ở trước mặt bà Là cảnh tượng bà Hai Đã chết trên cây xà ngang Khuôn mặt tím tái tự bao giờ Tăng sự lần này diễn ra Cũng không mấy rình rang Chỉ võn vẹn được có một ngày Rồi cũng xong xuôi, bởi vì ông cả vốn ngại miệng đời thị phi đàm tiếu. Vậy mà khi nắm mộ của bà hai vẫn còn chưa được ráo đất, thì lại tới lượt bà ba. Không hiểu vì nguyên nhân gì, bà đang đêm lại đi ra ngoài giếng nước ở phía sau nhà, rồi bị ngã. Cái giếng đó kể từ khi xảy ra những cái chết của người thân ông cả, thì nó cũng đã bị bỏ hoang, bởi chẳng ai dám bén mãn đến gần. Vậy mà không hiểu nguyên cớ làm sao. Bà ba lại đi ra đó vào lúc nửa đêm Để rồi bị nạn Dinh thự nhà họ Lý Lại thêm một lần nữa xáo trộn Với những cái chết đầy bí ẩn Không có lời giải đáp Bà Tư lúc này cũng đâm ra sợ hãi vô cùng Vì bà nghĩ Biết đâu nay mai sẽ tới lượt mình Cho nên nói với ông cả Mình à Nhà ta cẩn trọng như vậy Thì không có ai dám vào để gây chuyện Vậy mình nghĩ sao về những cái chết của mọi người Hay là mình đi mời thầy tới xem sao? Ông cả trầm ngâm một lúc Rồi gật đầu Hơn ai hết Chính ông mới là người hiểu rõ Vì ông vẫn còn nhớ như in trong đầu Về chuyện của Hương Giang Được rồi Vậy cứ để chuyện này Giao cho bà cả lo liệu đi Bà có quen với rất nhiều thầy bà giỏi đó Mình yên tâm Bà Tư gật đầu vân dạ Vì cũng muốn triệt để xử lý Chứ cứ để như thế này Thì biết đâu ngày mai Hay ngày mốt lại có chuyện gì đó xảy đến với bản thân mình Hoặc thậm chí là ông cả nữa Bà cả ngày hôm sau Dẫn về một người đàn ông trung tuổi Trên người khoác bộ đồ của giới đạo thuật Ở trên vùng núi Thất Sơn Ông ta sau khi đã chào hỏi xong xuôi Bắt đầu lập bàn hương án Rồi dùng kính bát quái Đi hết một vòng xung quanh ngôi dinh thự Đoạn ông ta dừng lại ở chỗ giếng nước Rồi trầm giọng Quay sang nói với ông cả Nhìn thử đúng là có dòng ám đó, tầm khí rất nặng. Ông cả còn chưa kịp hỏi, bà Tư đứng bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng với giọng điệu vô cùng lo lắng. Dòng ám hả thầy? Là dòng nam hay nữ Nó ở đâu? Ông thầy có tên là Hạc, ông khẽ vuốt dùm rau bạc của mình, chậm rãi mà nói. Là dòng nhì, một dòng con nít tầm 3 tuổi đã từng chết dưới giếng này đó đang muốn quay lại để ám hại cả nhà đó Bà Tư khuôn mặt trở nên biến sắc Bởi bà biết Đó chính là gián hương con gái của mình Ông cả vừa nghe xong Đã nổi ngay nổ khí gằn giọng Khuôn kiếp Đúng là đồ ma quỷ độc thai mà Nó còn muốn hại cả nhà này tới khi nào chứ Bà Tư nghe vậy Liền quay sang nhìn chồng Mặc dù cũng đang bị sốc Nhưng bà vẫn hỏi lại Vì khá hoang mang Mình, mình nói vậy là sao? Cái gì mà ma quỷ đầu thai hả? Bà cả cũng không hiểu lắm. Lúc này bước tới nhìn ông cả, nhíu mày hỏi. Ông nói cái gì vậy? Còn bé nó bị làm sao hả? Vì đang ở đây không có người làm, cho nên ông cả cũng không còn muốn giấu nữa, ông nói. Thì con gián hương đó chứ còn ai vào đây. Nó chính là loài ma quỷ đầu thai đó. Hồi lúc mấy đứa con gái của tôi chết. Bà hai có dắt tôi ra ngoài sân Lúc nửa đêm Để chứng kiến cảnh tượng Còn Hương nó dở trò ma quỷ Ông cả bắt đầu kể lại hết mọi chuyện Ngay cả những lời đồn đoán Của đám gia đình trong nhà Khi đã tận mắt chứng kiến Nhìn thấy oan hồn của giáng Hương Bà Tư đứng chết lặng Vì bà không thể tin vào cái chuyện Con gái của mình lại là ma quỷ hiện hình Bà Tư đâm ra ngờ vực Gương mặt của bà bỗng xám xịt Nhìn ông cả rồi hỏi Vậy có lẽ nào Cái chết của nó Là do ông gây ra sao Ông nói Ông nói nó là ma quỷ Cho nên mới dìm chết nó hay sao Ông cả thoáng giật mình Mặc dù là đúng thật Chính ông đã kêu bà hai Làm chuyện đó Nhưng vẫn chối phần Mình nói càng cái gì vậy Dù sao nó cũng là con tôi Há tôi lại đi giết chết con mình hay sao Bà cả cũng lên tiếng nói chen vào Đúng rồi đó em Tư Em đừng có nghĩ ông như vậy chứ Giờ lại trong nhà cũng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi Em cũng cần phải tỉnh táo Để nhìn nhận lại chứ Em hiểu ý chị nói không Bà Tư thoáng im lặng Bà hiểu chứ Bà hiểu ý của bà cả Là đang muốn bà phải tin vào Việc con gái của mình chính là ma quỷ đầu thai Bởi nếu như không Thì những cái chết liên tiếp của người nhà họ lý Biết phải giải thích như thế nào Bà Tư cố nén lòng mình lại, khẽ cực đầu im lặng, không nói gì thêm. Ông cả trông thấy vậy, thì nhẹ thở vào, rồi quay sang hỏi thầy Hạc. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Hạc đưa ánh mắt nhìn ra cái giếng nước, trả lời. Thì phải trục dòng để đánh nó thôi, nếu không thì nhà này sẽ không tránh được quả sát thân đâu. Bà Tư lúc này mới la hoảng lên. Cái gì mà đánh? Ý thầy là đánh cho tan hồn đất phách nó hay sao Không được Ông cả vội lên tiếng Vậy cho mình muốn sao Không lẽ mình muốn cái nhà này chết hết Thì mình mới vừa lòng hả Bà cả cũng nói chen vào Đúng đó mình à Sao có thể làm gì vậy được Bà Tư vẫn lắc đầu Đừng mà Dù sao thì nó cũng là con gái của tôi mà Sao tôi có thể trợ mắt nhìn nó Bị đánh tan hồn đất phách như vậy được Mình ơi Bà cả hiểu, cho nên cũng không biết nói gì thêm vào lúc này. Ông cả quyết tâm tiếp tục nhìn thầy hạt. Thầy cứ làm đi, xong xui, tôi trả công thầy hậu hĩnh thầy cứ yên tâm. Nhưng bà Tư lại lao ra căng cản, bà khóc không thành tiếng, luôn miệng cầu xin chồng trong tiếng nấc Ông cả mặc dù đang rất sót ruột vì lo lắng cho cơ ngơ nhà họ Lý, nhưng vẫn phải mềm lòng. Và nhất là khi bà Tư chính là cơ hội duy nhất để ông có được một thằng con trai nói giỏi tông đường, cho nên đành dưỡng bộ. Ông thở khắc xa, trầm giọng nói với thầy Hạc. À, còn cách nào khác không hả thầy? Thầy Hạc thoáng trao mày, rồi một lúc sau chậm rãi nói. Vậy thì chỉ có trấn em lại thôi, nhưng mà tôi không chắc chắn là sẽ được lâu dài đâu. Bà từ nghe vậy, liền chậm lên nếu lấy cánh tay của thầy Hạc, nói gấp. Dạ được đó thầy, xin thầy lập ơn giúp giùm đi, chỉ cần không phải đánh cho nó tan hụt đất phách là được. Thầy Hạc khẽ ngước lên nhìn ông cả, như để hỏi ý. Sau khi nhận được cái gợt đầu của ông ta, thầy Hạc trả lời bà Tư. Được rồi, vậy thì xin mọi người hãy lùi vào trong hết đi, để tôi lập đàn hành sự. Nhớ là đừng có để cho bất cứ ai bén mãn ra đây đó. Ông cả gật đầu, rồi lập tức dẫn bà Tư đi vào. Mọi chuyện còn lại, ông giao hết cho bà Cả tự bề lo liệu. Mọi chuyện như vậy coi như là cũng đã giải quyết ổn thỏa. Dinh thự nhà họ Lý vẫn yên bình, không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa, cho tới khi bà Tư lại mang thai. Ông Cả biết tin thì vui mừng không xiết, với hy vọng sẽ có được một thằng con trai để sau này còn nói giỏi tông đường, cho nên liền cho bày tiệc ăn mừng. Mặc kệ trong nhà mới chỉ vừa diễn ra tan sự, Cách đây chỉ chừng hơn vài tháng. Bà cả ngày hôm đó cứ ngồi ở trong phòng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Đứng kế bên bà là con mận đầy tớ. Nó cất giọng thì thầm. Trễ rồi bà, không kịp làm gì cả. Bà cả đôi mắt hằn lên nét tức giận, trầm giọng. Trách sao được, nó được ông bảo vệ kỹ qua mà. Đáng lẽ ra, trước khi con vụ thầy hạt tới đây, Tao đã triệt được nó, nhưng mà nó lại đòi đi mời thầy. Sự lý do đã trấn được giọng như vậy, thì làm sao có thể ra tay? Nếu như nó chết thì biết đổ thừa cho ai. Hèn chi mà bà để yên tới giờ này, vậy giờ tính sao bà? Bà cả bưng ly trà hấp một ngụm rồi thông thả mà nói. <cười> Cứ mặc nó đi, thời gian còn dài, không cần phải loa. Con gái đã không được sống rồi Thì con trai Lây càng không thể <cười> Con Mận khẽ cực gù Mặc dù không biết cụ thể Bà cả định làm gì Nhưng nó biết chắc chắn rằng Số mệnh của hai mẹ con bà Tư Sẽ không bao giờ tránh khỏi được Móng vuốt của người đàn bà tàn độc Nhưng lại khéo khoát lên mình Một vẻ ngoài đạo mạo Đó chính là bà cả Bà Tư sau vài tháng mang thai Cũng dần quên đi được nỗi đau mất con Bà vô cùng nâng niu lấy đứa trẻ Vẫn còn đang nằm trong bụng Với hy vọng cũng chẳng khác gì ông cả Mai lại được bà Tư gọi lên Bà nhẹ giọng nói với cô Mai à Chuyện lần trước em cho chị xin lỗi nghe Là do chị mất con cho nên Tâm tư nó hơi bất ổn Em đừng có để bụng nghe Mai mừng lắm Cô vội vã cúi đầu trả lời Dạ con không có dám giận gì bà đâu Bà đừng có nói vậy Thôi đừng có gọi bà nghe già dữ lắm Chị cũng hơn em có vài tuổi thôi mà ừ, Dạ thưa bà con không có dám Kìa chị nói sao cứ nghe vậy đi Sau này em sẽ lên đây để chăm sóc cho chị Và còn Còn lo cho con của chị nữa Chỉ có em làm thì chị mới yên tâm Dạ con à, Dạ em biết rồi thưa chị Thế là bắt đầu kể từ ngày hôm đó, mày thôi việc ở dưới bếp để lên trên nhà chăm sóc riêng cho bà Tư. Bà Cả có vẻ như không đủ sự kiên nhẫn chờ đợi, cho nên nhanh chóng ra tay. Vào một buổi chiều tối muộn, bà sai con Mận bề qua cho bà Tư một chén cháo đậu xanh. Mận cúi đầu nói. Dạ thưa bà Tư, đây là chén cháo đậu xanh nước cốt dừa mà bà Cả bảo con đem qua cho bà đó. Bà ăn thử coi có ngon không ạ? được rồi để đó đi. À, em nhớ chuyển lời giúp bà, cảm ơn chị cả nghe chưa? Còn Mận gật đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng cúi đầu xôi lưng bỏ ra ngoài. Mai nhìn vào chén cháo, thấy nó vẫn còn bốc khói nghi ngút, cho nên để qua một bên, định chờ nguội thì mới đưa cho bà Tư. Nhưng mà để một hồi thì quên bẵng đi, cho tới khi nhìn lại, chén cháo đã bị một con mèo hoang ăn muốn hết gần phân nữa. Mai hoảng hồn lấy tay xua đuổi con mèo, nhưng nó mới chỉ vừa chạy được có ba bước thì bỗng nhiên ngã lăn quay ra, trào bọt mép. Mai đứng nhìn chầm chầm vào cái xác của con mèo, cảm thấy hoang mang thột độ. Cô quay lại nói với bà Tư, thì bà cũng chậm rãi bước đến, nhưng không nhìn con mèo, là nhìn đâm đâm vào chén cháo. Lúc này Mai mới ý thức được sự việc, cô lấp bắp. Không lẽ trong chén cháo có độc sao chị? Bà Tư gật đầu, đoạn quay sang nói với Mai. Ừ, em đi gọi ông vào đây cho chị. Mai biết bà Tư đang muốn ông cả phải nhìn thấy cảnh này, cho nên lật đật chạy đi tìm ông. Còn Mận được gọi ngay vào trong phòng cùng với bà cả, để ông cả đích thân tra hỏi. Mận lắc đầu, chối phần. Dạ con không biết gì hết đó thưa ông. Mày không biết hả? Vậy ai đem chén cháo vào đây cho bà Tư hả? Con Mận sợ hãi vô cùng, mặt mày xanh như tàu lá, bèn quay sang nhìn bà Cả như để cầu cứu. Bà Cả lúc này trong lòng cũng bắt đầu hơi rung sợ, nhưng vẫn nhanh trí quát mắt lên, nhìn con Mận. Mày mau khai ra đi, ai suối mày làm chuyện đó, hả? Mày đứng bên cạnh bà Tư, liền lên tiếng. Nó nói là bà Cả sai nó, đem vô cho bà Tư đó. Bà Cả giật thoát mình, nhưng vẫn cố đành giọng ha lại còn dám đổ thừa cho tao nữa hả? bà chán sống rồi phải không? Bà Cả tỏ ra vô cùng tức giận, đứng phát dậy, bước tới, kéo lấy tai của con Mận sách ngược lên, làm cho nó đau điến, kêu lên oai oái Bà Tư cũng có hơi giật mình, vì đây là lần đầu tiên trông thấy bà Cả dữ tận. Nhưng bà không nói, bà Cả lúc này vẫn vừa kéo tai con Mận, đồng thời, ngước lên nhìn ông Cả mà nói. Ông để tôi đem nó đi xử lý đi Chứ không thể để nó nói rằng nói bậy Dù khống cho thôi được Được rồi Bà muốn làm gì làm đi Tôi không muốn cái chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa Đúng là nuôi ông tay áo mà Bà Tư định lên tiếng nói gì đó Nhưng ông cả đã có vẻ mệt mỏi Cho nên liền đứng dậy Kéo lấy tay bà Tư trở về phòng Bà cả chỉ chờ có vậy Lôi con Mận đứng lên Nhảy mắt ra hiệu cho nó Đi ra ngoài với mình Chỉ có Mai vẫn còn đứng đó nhìn theo. Bởi vì Mai biết trong chuyện này còn có nhiều điều quẩn khúc mà chắc chắn rằng có liên quan tới bà cả. Nhưng cô không dám nói. Ngày hôm sau, ở trong dinh thự đã có tin đồn Con Mận bị đánh tới cả thân người mềm nhũng, lưỡi nó bị cắt, xong rồi còn bị đuổi thẳng ra khỏi nhà họ Lý, trong tình trạng vô cùng thê thảm. Mai đứng ở bên cạnh, rót ly trà cho bà Tư. Cô nói, Chị, chuyện của con Mận á, chị có tin không? Còn em thì vẫn không có hiểu. Hà cớ gì á, nó lại muốn làm hại chị. Làm vậy, nó đâu có được lợi ích gì đâu. Bà Tư ngồi trầm ngâm, nhìn vào ly trà thơm lừng, Đang vẫn còn bốc khói. Một lúc sau, cô trả lời Thôi bỏ đi, dù sao thì nó cũng bị đuổi rồi. có muốn hỏi cái gì cũng đâu có được. Chúng ta thân phận thấp hơn. Thôi thì còn sống là đã mừng rồi. Mai hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói đó của bà Tư. Cô biết bà đã đoán được những gì cô đã từng nghĩ nhưng không nói. Thời gian trôi qua, trong ngôi dinh thự họ lý Lại bình yên, không còn xảy ra sóng gió Cho tới khi Bà Tư trở dạ Bà đau bụng mất hết 3 ngày trời rộng rã Mới hạ sinh ra một đứa bé Nhưng nó lại không hề khóc Bà mụ làng khẽ nhíu mày tay mấy đứa trẻ đi ra nhìn Mai Rồi trầm giọng mà nói à, Là con gái Mai liền sửng sốt Cô lấp bắp hỏi lại Ủa sao lại là con gái Chẳng phải bà nói lần này Phải là con trai sao Bà mụ im lặng, mắt cứ nhìn đâm đâm vào cánh tay của đứa trẻ một lúc rồi mới nói ah, Hoàng nghiệp, thôi thì cứ bế nó ra, đưa cho ông cả xem đi, rồi mặt ông định liệu Mai nhận lấy đứa trẻ, nó đang nằm im trong chiếc mền bông ấm áp Với đôi mắt đang mở to nhìn Mai, rồi đột nhiên mỉm cười, trông có vẻ quái dị làm sao Mai bất giác cảm thấy hoang mang Cô rùng rùng bế đứa trẻ ra ngoài đưa cho ông cả rồi nói Dạ thưa ông um, bà xin mẹ tròn con vuông uh, là một tiểu thư Ông cả đang vô cùng háo hức nghe vậy gương mặt biến sắc liền giật lấy đứa bé dở chăn ra nhìn Ông thở hắt ra một cái biểu lộ vẻ thất vọng rồi trao đứa bé lại cho Mai đoạn phẩy tay mà nói Đem nó đi đi mày tự lo liệu lấy Mai hiểu, cô liền bế đứa trẻ Lùi ra ngoài Không dám nán lại Vì sợ cân thịnh nộ của ông cả một lúc nữa Sẽ không kìm lại được Bà Tư sau cân sóc Cũng ôm lấy đứa con gái nhỏ vào trong lòng mình Mà ôm ấp Bà mặc kệ Cho dù có không phải là con trai hay đi chăng nữa Nhưng nó cũng là núm ruột của mình Đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến giờ Vẫn không hề khóc lấy một tiếng Nó còn mỉm cười nhìn mẹ Với đôi mắt to tròn đen lấy Làm cho bà Tư vô cùng vui sướng Vì sau nỗi đau mất con Bây giờ bà có lại được cảm giác ấm áp vẹn tròn Bà còn đặt tên cho nó là dáng Hương Để tưởng nhớ về đứa con đoạn mệnh của mình Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó Ông cả lại tỏ ra vô cùng chán ghét bà Tư Ông cũng không thèm tới lui thăm viếng Hay ngó ngàng gì tới đứa con gái nhỏ của mình Bà Tư biết vậy Nên cũng muốn an phận Không bận tâm hay buồn phiền gì cả Bởi đối với bà Niềm vui duy nhất bây giờ Chỉ cần được ở bên cạnh con là đủ rồi Bà cả ngồi ung dung trên bộ ván ngựa cỡ lớn Trong ngôi dinh thự nhai trầu Mặt mày tươi sáng Vì không còn phải lo lắng chuyện Có người muốn tranh giành địa vị Mặc dù bà không hề có con Mọi chuyện cứ vậy trôi qua Trong sự yên lặng Cho tới khi gián hương vừa được tròn 3 tuổi Một đêm nọ Bà cả đang nằm ngủ mơ màng Thì bỗng giật mình thất chất Khi nghe thấy có tiếng cười cốc khích Ở bên ngoài cửa sổ Bà ngồi nhổm dậy Lóng tay lên nghe Thì nhận ra Đó là tiếng cười của trẻ con Bà khẽ nhíu mày Vì tò mò cho nên Bỏ chân bước xuống giường Đi ra ngoài xem thử Bà cả nhìn thấy bên ngoài Chỗ gốc cây xoài già Chính là con bé gián hương Đang chạy nhảy tung tăng Miệng nó không ngừng bập bẹ cười nói Giống như đang đùa giỡn với ai đó Bà cả thở hắt ra một cái Rồi tự nói thầm Lại là nó sao Hay thôi kệ nó đi Dù gì bây giờ Nó cũng không còn được ông để ý tới nữa Thì nó có chờ với mà quỷ <cười> Cũng mặt xác Bà lại quay trở vào Ở bên này Một đứa bé gái Với khuôn mặt trắng nhật Bất ngờ xuất hiện Trong thân ảnh nhạt nhòa Như làng sương mỏng Mái tóc của nó rất dài Còn chạm cả tới đất Con bé nhìn dáng hương Biểu môi nói Mày được quay lại đây Là nhờ tao hết đó Hôm đó lão thầy Pháp kia Làm phép trấn hiểm mày Tao chờ cho ổng đi khuất Mới phá bỏ ngay đó Tại ở đây Tao không có trai chơi trơn á, tao mới che mắt quỷ sai cho mày đường quay trở lại, làm con của bà Tư đó. Giảng Hường bị mang kiếp tái sinh, cho nên nó không hề ngây ngô giống như một đứa trẻ lên ba. Thậm chí nó nói rất rành rọt. Em biết chứ, em cảm ơn chị nhèo ngang. Mà chị sao ai ở đây vậy? Chị là ai? Cậu bé kia lúc này xoay mặt lại nhìn vào ngôi dinh thự. Rồi chậm rãi trả lời Má tao ngày xưa Cũng là người làm trong này đó Mà đó là chuyện của cả trăm năm trước rồi Ông cả đời trước tốt bụng lắm Nhưng mà đêm đó Bị cướp lẻn vào Giết sạch hết mấy bà cô nhân Với gia đình đầy tớ Trong đó có cả hai má con tao nữa Mà tao cũng không biết sao Âm tào điệu phủ Lê bỏ quên tao á Cho nên Tao vẫn cứ giấc dưỡng tới giờ vậy đó đi không có được Gián Hương khẽ cực gù. kiếp trước nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì chỉ biết mỗi đêm có người hiện ra rủ nó đi chơi cùng rồi cũng chính đứa bé ma này đã đẩy nó lên cây xoài để đùa giỡn chứ nào phải Gián Hương có thể tự trèo lên được bà cả vốn rất am hiểu về mấy chuyện tâm linh ở trong nhà bởi bà có quen với nhiều thầy giỏi bà cũng biết rõ về sự hiện diện của con bé ma nhưng thầy Hạc Nói là nó vô hại vì mang ơn nghĩa của ông cả đời trước Mới đường nấu lại đây phụ hộ cho gia đình Nên bà mới để mặt nó như vậy Nhưng kể từ khi bà cả biết tin Bà Tư sẽ mang mầm sống sinh con trai cho nhà họ Lý Bà bắt đầu vạch ra một kế hoạch Bà lợi dụng vào những cái chết của mấy vị tiểu thư Rồi nói với bà Hai về chuyện gián hương Chính là ma quỷ đầu thai Để mượn tay bà Hai diệt trừ nó Bà hai sau khi được bà cả dắt ra vườn sau để nhìn tận mắt cảnh Gián Hương đang leo trèo chơi đùa với vòng ma ở trên miệng giếng thì mới tin rồi vội vàng đi kể lại với ông cả. Và rồi sau đó là vụ việc bà vô cho Gián Hương là ma quỷ đầu thai để ông cả tự tay giết chết con mình mặc dù ông đã giao lại hết cho bà hai lo liệu. Gián Hương nhớ hết từng sự việc, nó khẽ chớp mắt nhìn đứa bé ma, hỏi chị tên gì tao tên May bà nè mày có ý định trả thù không tao không ngờ bà trả lời độc ác như vậy á thấy lâu cứ tưởng bà ta hiền lành phúc hậu lắm dạng hường đột nhiên đôi mắt lại ánh lên hai vệt sáng gương mặt nó bỗng trở nên lạnh lùng và chút gì đó quỷ dị nó chậm rãi mà nói bà ta sẽ phải trả giá thôi em chắc không để cho bà ta được sống yên đâu Còn bé May cũng gợt đầu, mặc dù bao năm nay nó chỉ quẩn quanh ở trong ngôi dinh thự, không làm hại ai. Nhưng nó biết hết tất cả mọi chuyện, bởi vì vốn hợp mạng với Giáng Hương, cho nên May sẵn sàng kéo nó về lại kiếp luân hồi. Cũng may lần đó, bà Tư đòi đi mời thầy về sớm, chứ nếu không thì số phận của bà cũng sẽ giống như bà hai với bà ba, sẽ chết một cách thê thảm dưới tay của bà cả, mà chắc có lẽ cả đời này. Ông cả không bao giờ biết được Mà mày có biết mấy đứa con gái Trong nhà này Tại sao lại chết không Giáng hương lắc đầu Mày cười lên khủng khục Nó nói <cười> Thì cũng do bà cả đó Bà ta không muốn gia tài Chia năm xẻ bảy, Mấy việc trừ đi hết mầm móng của họ lý <cười> Mặc dù chỉ toàn là con gái Rồi đến lượt mày đó Chưa kể bà hai và bà ba Cũng đều là do bà cả bất chết Vậy là sợ họ sẽ sinh thêm con nữa đó Cũng còn may á Là bà tư được ông cả Trong nơm thật kỹ Mới thoát khỏi tay quả đó Giảng Hương hơi sốc Nhưng cũng rất nhanh chóng Lấy lại được sự bình tĩnh Nó nhếch miệng nói Quả là thâm độc mà mày gật đầu tán đồng Giảng Hương lúc này ngước lên nhìn mây Rồi ngập ngừng mà nói Chị May Chị giúp em một chuyện có được không? Mày chớp mắt Giáng Hương kề sát vào tay nó Nói nhỏ cái gì đó Mày nghe xong khẽ gợt đầu Sau đó cũng biến mất đi Chỉ còn một mình Giáng Hương Đứng lại trong khoảng sân nhà rộng lớn Nó tùy mang thân phận Của một đứa trẻ chỉ mới lên ba Nhưng đó lại có thể thấu hiểu hết mọi chuyện Đang xảy ra xung quanh mình Giáng Hương bắt đầu chập chững Đi trở lại về trong phòng Nằm bên cạnh Mai mà ngủ ngon lạnh Bởi vì mọi thứ bây giờ đã có mây giúp một phần nào lo liệu. Bà cả đang ngồi trên bàn trà bình thản rót ra một cốc, rồi ngồi đó nhầm nhi, chứ chưa vội ngủ. Bà cảm thấy mọi việc ở trong nhà dạo này đã diễn ra khá suôn sẻ, theo đúng với ý của mình, thì cũng lấy làm vui trong bụng. Mặc dù thừa biết bản thân không có con, chết là hết, nhưng bà vẫn không cam tâm khi có ai đó đạt được những điều mình không có. Và cái suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ ấy đã biến bà trở thành một con người tàn độc lúc nào không biết, sẵn sàng tước đi những mạng người vô tội cho tới đứa trẻ con cũng không chừa. Đang bận miên man suy nghĩ tới những sự việc đã qua, bỗng bà cả nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đang gõ guốc cồm cộp xuống giấy nền gạch đá ông. Bà thoáng nhíu mày, rồi đứng phục lên, đi ra đẩy cửa ngó theo. Bà nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ trong bộ đồ bà ba gấm trắng tinh, với mái tóc đen dài buông xõa. Cái dáng người thấp bé gầy guộc, sao mà trông quen mắt tính lạ lùng. Bà cả không nghĩ ngợi nhiều, lên tiếng hỏi: "Ai đó, nửa đêm rồi, còn gõ cầm cọp như vậy không dám ai ngủ hả?" Người phụ nữ ấy lúc này bất chợt dừng lại. Cô ta từ từ xoay lưng hướng về phía bà cả. Rồi nở ra một nụ cười Trên gương mặt trắng bệch, Cùng với hai con mắt trũng sâu đen ngòm. Bà cả thức kinh hồn vía Khi nhận ra Đó chính là bà hai Cho nên cuốn cuồng Phóng trở vô trong phòng Đóng sầm cửa lại Bà cũng không dám hét lên tiếng nào Chỉ biết đứng im Ghi chặt lấy cánh cửa Trống tim vẫn còn đập liên hồi Còn chưa hết nổi kinh sợ Bà cả lại như muốn ngất liệm đi Khi ngước nhìn lên trên cây xà nhà đã trông thấy cảnh bà hai chết thảm ở trên đó, nhưng đôi mắt của bà hai vẫn đang mở to ra trừng trừng nhìn bà cả không chấp, miệng mỉm cười như thể đang muốn rủ bà cả đi cùng. Bà cả lúc này bắt đầu ngã quỵ xuống dưới nền gạch, toàn thân rung rẩy, không còn sự chủ động nào nữa, cho tới khi bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa đi kèm với giọng nói của bà ngà, bà cả ơi, tôi đem chè sang tới đây nè. Bà cả lúc này sực nhớ ra, khi nãy vì đột nhiên bị mất giấc ngủ, mới tiện thể tạc ngang xuống bếp, bảo bà ngà múc chén chè sen đem lên cho mình. Bà vội vàng đưa tay lên, kéo lấy cái chốt cửa. Bà ngà hơi giật mình khi trông thấy mặt mày của bà cả đang tái mét. Bà lo lắng hỏi dùng. À, bà bị sao vậy? Trời ơi, bà bị trúng gió hả? Bà cả chắc có lẽ vì quá sợ hãi, cho nên không thể nào mở miệng ra trả lời được. Chỉ nếu lấy cánh tay của bà Nga Lôi tuột vô trong phòng Rồi xoay lại Định chỉ lên trên xà nhà Nhưng cái bóng ma của bà hai lúc này Đã biến đi đâu mất dạng từ bao giờ Bà Nga chẳng hiểu chuyện gì Vội đặt chén chè sen lên bàn Rồi quay qua hỏi tiếp Bà có sao không ờ, Hay là để tôi cạo gió cho Nhưng bà cả đã dần bình ổn lại tâm trạng Bà nhẹ lắc đầu Rồi xua tay Cố để không nói ra Vì sợ bà Nga sẽ để ý nghi ngờ. Không cần đâu, chắc do tôi đói quá cho nên chóng mặt vậy thôi. Vậy thôi bà mau ăn chè đi cho nóng nè, tôi mới hâm lại, ngon lắm đó. Bà cả gợt đầu, đoạn nhanh chóng ngồi xuống bàn. Nhưng nói thật ra, thì bà đâu còn tâm trạng để ăn nữa. Bà liền kiếm cớ nói rằng tự dưng bị đau bụng nên thôi không ăn nữa. Nhưng bà lại bảo Nga ở lại để ngủ cùng mình. Với lý do sợ giữa đêm đau bụng Thì không có ai hay biết Chưa đâu có dám nói về cái chuyện Mình đã trông thấy hồn ma của bà hai Sáng hôm sau Khi bà cả vừa mở cửa phòng ra Thì giật thoát Khi trông thấy gián hương đang đứng tận thần Ở trước cửa Nó dương cặp mắt đen thui nhìn bà Đoạn nhếch miệng cười Rồi bibo bồ nói <cười> Chào má cả Má ngủ có ngon không Bà cả chột dạ Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trừng mắt lên nhìn nó Cái con nhỏ này Mày đi đâu sang đây sáng sớm vậy Mày lúc này cũng kịp vừa chạy đến Cô bé sóc dán hương lên rồi cúi đầu xuống Rối rít giải thích với bà à, Dạ xin lỗi bà à, Để để con bé cô chủ về phòng ngay ạ Mày ông lấy dán hương đi luôn qua phòng của bà Tư Cô có kể lại cho bà Tư nghe Rồi còn tỏ ra lo lắng Vì sợ bà cả Lại không thuận mắt Sẽ đâm ra phiền phức Rồi lại xảy ra chuyện giống như lần trước Thì bà Tư bình thẳng chậm rãi lên tiếng Em lo làm gì Bây giờ ông đâu có thèm ngó ngàng gì tới mẹ con chị đâu Trong nhà này giờ mẹ con chị Cũng chẳng khác nào như hai cái bóng lẻ loi Sống tạm bỡ qua ngày vậy mà Mai thừa biết Bà Tư đang rất buồn Nhưng vẫn cố nói cứng như vậy Cho nên cô khẽ mỉm cười Để tạo ra không khí vui vẻ Hồi kệ đi chị Miệng sống tốt là được Đâu cần gì ai quan tâm Bà Tư mặc dù không muốn Nhưng vẫn bật cười Và rồi cũng chẳng còn bận tâm tới những thứ Khiến cho lòng mình không vui Tối hôm sau Bà cả vì vẫn còn ám ảnh Với hình ảnh treo cổ của bà hai Cho nên kêu bà Ngà vào trong phòng mình mà ngủ Và tất nhiên Bà Ngà chỉ được trải chiếu Ở dưới đất nằm Nhưng bà vẫn rất sẵn lòng Vì bản thân vốn là phận tội tớ Tới giữa khuya, bà cả bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt Mới mơ màng mở mắt ra ngồi dậy Bà nhìn xuống dưới nền đất Thì đó không còn thấy bà Nga đâu Đột nhiên ngay lúc đó Ở bên ngoài cửa sổ Bỗng có một người vừa lướt ngang qua Bà cả thoáng nhíu mày Vì rõ ràng trước lúc đi ngủ Bà đã căn dặn bà Nga Coi đóng cửa lại cẩn thận Nhưng lúc này chuyện đó không còn quan trọng nữa Thứ mà bà cả quan tâm lại chính là cái bóng người kia. Bà nhận ra, đó đích thị là bà Nga, cho nên vội vàng bước xuống giường chạy theo đi ra ngoài, rồi gọi lớn. Đó đêm rồi, bà bà còn đi đâu vậy? Nhưng bà Nga cứ vậy, vẫn lững thững bước đi, như một chiếc bóng dưới ánh trăng non, đang hát xuống và giọt sáng. Bà cả còn sợ lắm, không dám ngủ một mình, vì cho dù ông cả, có không còn để ý tới bà Tư. Nhưng vẫn muốn ngủ riêng Bà lật đật chạy đuổi theo bà Nga Vừa chạy vừa gọi Để đủ nghe Nhưng bà Nga lại cứ thẳng chân Bước ra tới mảnh đất trống Ở phía sau sân vườn Rồi bắt đầu đứng lại Bà cả lúc này cũng đứng lại nhìn theo Bà thở hỗn hỉnh, nói <cười> Nè, bà bị điếc hay sao Bà tôi gọi không trả lời vậy Nói đêm, bà đi ra đây làm cái gì vậy hả bà ngà vẫn chẳng nói chẳng rằng cứ đứng xoay lưng lại rồi chậm rãi bước tới bên cái giếng Trèo lên miệng đứng như không bà cả thức kinh hồn vía vội vàng chạy tới níu lấy vạt áo của bà ngà miệng hốt hoảng mà nói nè bà làm cái gì vậy bà ngà đột nhiên quay lưng lại nhưng đó không phải là khuôn mặt của bà ngà mà lại chính là bà ba bà ba với làn da trắng bệch Cùng với đôi mắt đen tuyền đầy quỷ dị Đang nhìn bà cả mỉm cười Làm cho bà Dù muốn ngất liệm tại chỗ Bà buồn vội vặt áo của bà ba ra Rồi thục lùi trở lại Lấp bắp nói không thành câu Sao lại là cô? Bà ba nhoảng miệng cười Từ trong vòng họng Đang tuôn ra một dòng huyết dịch đen ngầm Nhưng không hề lên tiếng Rồi đột nhiên Bà ba giờ ngón tay đầy xương sẩu của mình ra chỉ vào mặt bà cả rồi rít lên, giọng đầy thống hận. "Trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao. Đồ gian xảo độc ác." Bà cả vô cùng kinh hãi, té bịch xuống nền đất ướt nhẹp sương đêm. Bà lắc đầu, cố gắng thốt ra vài từ ngắt quãng trong cổ họng. "Không, đừng có tới đây. Đừng có tới đây." vào giây phút bà ba định lướt tới với gương mặt vô cùng kinh dị thì bà nga lại đột nhiên chạy ra đỡ lấy bà cả hốt hoảng hỏi dồn trời đất ơi bà cả sao bà lại ra đây bà sao vậy bà cả mở mắt lúc này mới có thể hoàn hồn lại được rung rung đôi bàn tay bấu bà chặt lấy tay của bà nga mà lắp bắp có có mà bà nga quay người lại nhìn vào cái giếng Lúc này mới cảm thấy cũng có hơi sợ hãi, bèn kéo lấy bà cả, dìu bà đứng lên rồi mở miệng nói Vô nhà thôi bà Hai người nhanh chóng quay trở về phòng, nhưng cả đêm đó bà cả không tài nào ngủ được Vì cứ hệ nhắm mắt vào là trông thấy những khuôn mặt quái dị đang hiện ra Đó là những con người đã bị bà ra tay sát hại không chút thương tiếc Còn bé dáng hương thì cứ mỗi ngày vào buổi sáng nó lại đứng ở trước cửa để chờ đợi bà cả ra ngoài và chỉ để hỏi một câu duy nhất. Chào má cả, nó ngủ ngon không? Dần dần bà cả mới nhận ra khuôn mặt của dáng Hương trông chẳng khác gì con bé dáng Hương lúc trước nên vô cùng hoảng loạn. Rồi bà bỗng hóa điên, ban đêm bà la hét ôm sầm, luôn miệng nói rằng có ma quỷ, còn ban ngày thì chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Cứ ngồi co ro trong phòng Hết bức tóc Rồi lại tới tự cào cấu vào da thịt mình Ông cả thương tình Cho mời thầy thuốc tới thăm khám Nhưng chẳng có ai động được vào người bà Bà bắt dính cái gì Bà ném cái đó Cho tới một đêm Bà Nga bê lên chén thuốc Bước vào trong phòng Thì vô cùng kinh hãi Khi trông thấy bà cả Đã chết tự bao giờ Những tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc Nhưng chỉ vài tháng Ông cả bước vào trong phòng bà Tư sau mấy năm không lui tới. Ông ung dung ngồi xuống chiếc bàn trà, trầm giọng nhìn bà Tư, nói Tôi sẽ cưới thêm vợ, nhà này sẽ có thêm bà Năm. Bà Tư đã lâu rồi, cõi lòng như chết lặng. Bà không tỏ thái độ, bà bình thản đáp. Thì đó là cái quyền của ông mà. Tôi đâu có dám ý kiến đâu, ông nói với tôi làm cái gì chứ. Ông cả khẽ mỉm cười. Lúc này, vụt đứng lên bước tới cầm lấy bàn tay của Mai, đang đứng gần bà Tư. Đôi mắt của ông triều mến nhìn Mai mà nói: "Tôi phải nói với bà chứ, vì người tôi cưới đã là Mai. Cho nên kể từ bây giờ, cậu không còn là người hầu của bà nữa, mà sẽ là bà năm danh giá của nhà họ Lý." Bà Tư hết sức ngỡ ngàng, bà ngước lên nhìn Mai dư không thể tin vào điều đó. Nhưng Mai lại bước ra gật đầu, rồi khẽ nhếch miệng mỉm cười nói với bà Tư. "Đúng rồi đó chị. Em cũng định nói với chị, nhưng mà thôi, cứ để ông tự nói sẽ hay hơn." Bà Tư lúc này mới ngớ người ra. Hóa ra bấy lâu nay, Mai đã lén lúc qua lại với ông cả mà bà đâu hề hay biết. Bà Tư mỉm cười cay đắng, nhìn Mai cất giọng. <cười> Giỏi lắm, mày giỏi lắm Thật ổn công Tao yêu thương mày hết mực Tao coi mày như đứa em ruột thịt Vậy mà Mày lại xin lòng phản trắc Mày cười khẩy Nói <cười> Kìa chị Tư Sao chị lại nói như vậy Nếu không phải em Thì ông cả cũng sẽ lấy người khác thôi Chứ các chị toàn sinh con gái Thì làm sao ông có người nói giỏi được Bà Tư giận run người, bà gần giọng, chỉ tay vào mặt Mai. Chẳng thà là người khác, chứ không phải là mày. <cười> nhưng tiếc là ông lại thương em. Chịu thôi chị à. Bà Tư út ức tới mức không thể nói được nữa. Và thế là Mai nghiễm nhiên trở thành bà Năm, ngang hàng với bà Tư, chứ không còn là phận tôi tớ trong cái dinh thự này. Giảng Hương cũng tức giận thay mẹ, nhưng nó lại đang ở trong thân xác. Của một đứa trẻ 3 tuổi Thì đâu thể làm gì Giảng Hương lại bày trò Rủ Mai đi dọa ma Làm cho Mai vô cùng hoảng sợ Mai vốn từ trước giờ đã nhận ra bé Hương Giang Có cái gì đó rất lạ Nhưng kể từ khi cô nhìn thấy vết bớt Ở trên cánh tay của nó Và cả khuôn mặt rất giống Với đứa con gái đã chết của bà Tư Mai mơ hồ đâm ra sợ hãi Một đêm Mai đang ngồi ở trong phòng chải tóc Mai bỗng giật mình Khi nhìn vào trong gương Thấy có một đứa bé gái Mặt mày trắng mệt Hai quầng mắt trũng sâu đen xì Từ đâu bỗng xuất hiện Nhìn chầm chầm Mày thức kinh hồn vía Vội vàng quay lại Nhưng không hiểu sao Nó lại biến thành gián hương trắng mày vã mồ hôi hột Cô nhìn con bé Lắp bắp nói trong cổ họng Sao Sao mày vô đây được Gián hương với thân người nhỏ xíu Nhưng ở nó Lại toát ra một sự nguy hiểm lạnh lùng Không thể nào lý giải Nó mỉm cười Đưa đôi mắt đen tuyền nhìn Mai Rồi cất lên giọng nói âm u <cười> Cô Mai Cô vui không Mày Mày nói cái gì Giảng Hương vẫn đứng yên một chỗ Nhưng nụ cười không hề tắt Cô cứ vui đi Rồi từ từ mà tận hưởng. Vừa dứt lời Nó quay ngoắt bỏ đi ra cửa. Mai ngồi chết lặng ngó theo con bé với tâm trạng hết sức nặng nề. Và lẫn nổi sợ hãi mơ hồ. Nhưng không biết làm cách nào giải thích. Vậy rồi mấy ngày sau. Trong ngôi dinh thự nhà họ Lý đã xảy ra chuyện. Căn phòng của hai mẹ con bà Tư không hiểu nguyên do vì đâu lại bị cháy. Tới khi đám gia đình hô hoáng lên rồi đi dập lửa. Thì hai mẹ con bà Tư đã bị cháy đen. Toàn thân bong tróc ra từng mảng Trông vô cùng kinh khiếp. Mai đứng ở bên ngoài ngó vào Cô nở ra một nụ cười tàn độc Nhưng cô giấu kính Không để cho ai thấy Ông cả tất nhiên không thương tiếc Chỉ lạnh lùng báo người lôi lấy xác của hai mẹ con bà Tư Đem ra sau vườn mà chôn cất Một thời gian sau Mai có thai Ông cả vô cùng vui mừng Với hy vọng rằng mình sẽ có được Một thằng con trai để nói giỏi tông trường Mai tất nhiên được ông cưng như trứng Bất kể cô muốn cái gì Ông cũng sẽ vẫn nuông chịu Cho dù là có tốn tiền muôn vạt bạn Thế nhưng cái thai của Mai Không hiểu tại sao đã đủ 9 tháng 10 ngày Mà vẫn chưa có dấu hiệu lâm bồn Cho tới khi đúng 10 tháng Cô bắt đầu trở dạ Mai đau đớn mất hơn cả mấy ngày trời rong rã Nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu chui ra Bà mụ cũng không còn cách nào Đi ra ngoài Nói ông cả thắp nhang lên từ đường khấn vái Rồi trong đêm đó Bầu trời đột nhiên kéo mây vần vũ Mưa trút xuống Giang trắng cả không gian Trong ngôi dinh thự nhà họ Lý Khi đứa bé theo tài bà Mũ làng trồi ra Bà Mũ thức kinh Nhìn vào đứa trẻ Rồi vội vàng trao nó lại cho bà Nga Sau đó bỏ ra về Không một lời từ biệt Bà Nga không hiểu chuyện gì Chỉ nhìn thấy đứa trẻ Lại là con gái Mới vội vàng bế nó Bước tới trao cho Mai Đứa trẻ không khóc ngược lại nó còn mỉm cười, gương mặt của nó trông vô cùng quen thuộc, đoạn cất giọng nói lạnh lùng. chào mẹ, con là gián hương đây. mày ngất liệm đi, bởi vì cô biết, sóng gió giờ đây chỉ mới bắt đầu dành cho nhà họ lý. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Ba Kiếp Luân Hồi, tác giả cổ nguyệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời cho tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.